Tác phẩm Biên niên sử Naronia, tập 5, Trên con tàu hướng tới bình minh, chương 10, cuốn sách pháp thuật. Những người vô hình đãi khách một bữa tiệc đáng được liệt vào hàng vương giả. Thật ngộ nghĩnh khi nhìn thấy bát đĩa được mang ra bàn mà không nhìn thấy người phục vụ. Vẫn thật buồn cười kể cả khi họ đi đứng bình thường dọc ngang trong phòng như bạn có thể chờ đợi mọi việc xảy ra với những bàn tay vô hình. Nhưng không phải như vậy. Họ tiến hành công việc trong phòng ăn dài bằng hàng loạt những cú bật hay nhảy dựng lên. Điểm nhảy cao nhất của mỗi món ăn là khoảng 5 mét trong không chung. Sau đó, món ăn ấy hạ xuống, dừng lại bất thần ở độ cao khoảng gần 1 mét so với sàn nhà. Khi món ăn lại là loại chất lòng như súp hoặc món canh hầm thì kết quả thật tai hại. Em bắt đầu nổi cơn tò mò với những người này, Austin nói nhỏ với Edmund. Anh có nghĩ họ đúng là người không? Em dám nói, họ giống như những con châu chấu hoặc con ếch khổng lồ. Có vẻ như vậy lắm, ép mình nói. Nhưng đừng cay ý nghĩ đó vào đầu Lucy, con bé không thích côn trùng đâu, nhất là những con to bự. Bữa tiệc hẳn sẽ tuyệt vời hơn nếu nó không quá lộn xộn và câu chuyện không gồm toàn những lời lẫng sướng của một dàn đồng ca nhau nhau phụ họa. Những người vô hình đồng ý về tất cả mọi chuyện. Hầu hết những nhận xét của họ đều thuộc loại không dễ gì mà phản bác lại được, đại loại như điều mà bao giờ tôi cũng nói là khi một người đói bụng y sẽ rất muốn ăn, hoặc sau khi mặt trời lặn, bao giờ cũng là đêm đen, hoặc thậm chí là ồ, anh vừa lội xuống nước, nước ướt nhỉ. Lucy không thể không liếc nhìn vào cái cánh cửa mở ngoác ra đen ngòm ở chân cầu thang mà nó nhìn thấy rất rõ từ nơi mình ngồi. và tự hỏi không biết mình sẽ tìm thấy cái gì ở đây sau khi đi lên những bậc thang này vào sáng mai. Nhưng mặt khác, đây là một bữa ăn ngon lành với món súp nấm, gà luộc thịt heo hầm với quả lý gai, ngoài ra còn có những món ăn như nho Hy Lạp đỏ, sữa đông, kem, sữa nóng và rượu mật ong. Khách rất khoái món rượu mật ong này và sau đó, anh bạn Austen đã phải lấy làm tiếc vì say rượu. Sáng hôm sau, lúc Lucy thức dậy, cô bé có cảm giác như phải bắt đầu một ngày có một kỳ thi hóc búa hoặc là một ngày bạn phải đến gặp nha sĩ để làm răng. Đó là một buổi sáng dễ chịu. Đàn ong dù gì bay vào bay ra qua cửa sổ phòng ngủ và thảm cỏ dưới kia có vẻ thân quen như một nơi nào đó ở Anh cắt lợi. Lucy đứng dậy, thay quần áo, cố gắng nói chuyện và ăn uống một cách bình thường trong bữa điểm tâm. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của giọng nói thủ lĩnh, hướng dẫn cô bé phải làm gì trên lầu. Cô bé chào tạm biệt các bạn, rồi không nói gì thêm, bước lên cầu thang không một lần ngoái đầu nhìn lại. Trong nhà rất sáng và đó là một điểm thuận lợi. Thực ra, cửa sổ thẳng trước mặt cô bé ở ngay đầu cầu thang. Trong lúc leo lên từng bậc thang, nó có thể nghe thấy tiếng tích tắc, tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ kính để trong tiền sảnh dưới nhà. Sau đó, nó đi lên lầu 1 và rẽ tay trái để lên tiếp cầu thang thứ hai. Ở đây, cô bé không nghe thấy tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ thì Lucy đã lên đến bậc thang trên cùng. Nó đưa mắt nhìn quanh, thấy một hành lang dài và rộng, có một ô cửa sổ lớn ở cuối cùng. Rõ ràng, lối đi này chạy hết chiều dài ngôi nhà. Hai bên lối đi được chạm trổ ốp gỗ, bên dưới có trải thảm và hai bên có nhiều cánh cửa mở ra. Nó đứng im, không nghe thấy một tiếng động gì, dù chỉ là tiếng chim chít của một con chuột nhắt, hoặc tiếng vo ve của một con ruồi, hoặc tiếng rèm cửa lay nhẹ nhẹ, hoặc bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng đập thùng thục của con tim nó. Cánh cửa cuối cùng ở bên tay trái, nó nói to với chính mình, hình như khó có thể đi đến cái cửa cuối cùng. Để đến được đây, nó phải đi qua hết phòng này đến phòng khác. Trong bất cứ căn phòng nào cũng có thể có pháp sư đang ngủ. hoặc đã thức, hoặc vô hình, hoặc đã chết. Nhưng đó là điều không nên nghĩ tới. Lucy bắt đầu đếm bước, tấm thảm rất dày, đôi chân cô bé không gây nên một tiếng động nào. Chả có gì phải sợ cả, Lucy tự nhủ. Đây là một hành lang yên tĩnh, sáng sủa, có lẽ hơi quá tĩnh lặng. Sẽ dễ chịu hơn nếu như không có những ký hiệu lạ sơn màu đỏ trên các cánh cửa, những đường nét phức tạp dối vào nhau, rõ ràng là có một ý nghĩa nào đó và rất có thể nó không chứa đựng một ý nghĩa tốt lành. Cũng sẽ tốt hơn nếu không có những cái mặt nạ treo trên tường. Không phải là nó xấu xí, không hoàn toàn xấu xí, nhưng những hố mắt trống rỗng có vẻ rất quái gở và nếu là bạn, bạn cũng sẽ hình dung là những chiếc mặt nạ này sẽ là một chuyện mờ ám gì đó ngay khi bạn quay lưng đi qua cánh cửa thứ 6. Lần đầu tiên, Lucy bị một phen hú vía thực sự. Trong vòng 1 giây, nó cảm thấy chắc chắn là có một khuôn mặt nhỏ, độc ác, lầm trởm râu ria thò ra khỏi bức tượng, nhìn mặt với nó. Nó buộc mình phải dừng lại, nhìn vào cái vật ấy. Đó hoàn toàn không phải là một khuôn mặt, mà là một tấm gương nhỏ có kích thước và hình dáng bằng đúng khuôn mặt nó, có tóc ở trên đầu và chòm râu ở bên dưới. thành thử, khi bạn nhìn vào gương, khuôn mặt bạn lồng vào đúng cái khuôn khiến cho mái tóc và bộ râu trông như là của bạn. Chẳng qua, mình chỉ bắt được cái bóng phản chiếu của mình ở đuôi mắt khi mình đi qua khỏi thôi." Lucy tự nhủ, tất cả chỉ có thế thôi, chẳng có hại gì hết. Nhưng nó không thích hình ảnh phản chiếu của mình có râu và tóc như thế chút nào. Trước khi đi đến cánh cửa cuối cùng bên tay trái, Lucy bắt đầu hoang mang Không biết có phải hành lang đã kéo dài hơn so với lúc nó bắt đầu cuộc hành trình không, và không biết đây có phải là một phần trong ma thuật của ngôi nhà này không, nhưng cuối cùng nó cũng đi đến nơi và cánh cửa mở ra. Đó là một căn phòng rộng có ba cửa sổ, sách được chất từ dưới sàn nhà lên đến trần nhà, nhiều hơn số sách mà Lucy trông thấy từ trước đến giờ. Thôi thì đủ loại, có những cuốn mini loại bỏ túi, có những cuốn mỏng tang, có cuốn dày cộp. có cuốn còn to hơn cả cuốn thánh kinh trong nhà thờ, tất cả đều bọc da và tỏa ra mùi bụi lưu cũ, mùi của học thuật và ma thuật. Nhưng nó biết, theo lời chỉ dẫn, nó không cần bận tâm đến bất cứ cuốn nào trong số này, bởi vì cuốn pháp thuật đang nằm trên bàn đọc sách kê ở chính giữa phòng. Nó biết rằng nó sẽ phải đứng mà đọc, dù sao thì cũng không có ghế ngồi, và nó cần phải đứng quay lưng ra cửa trong lúc đọc sách. Thế là Nó quay ra đóng cửa, nhưng cửa không đóng lại. Một số người có thể không đồng ý với Lucy về điểm này, nhưng tôi nghĩ cô bé nói đúng. Cô bé nói rằng nó sẽ không cảm thấy có vấn đề gì nếu cửa có thể đóng lại được, chứ cứ đứng đọc sách ở một nơi như thế với một cánh cửa mở ngay sau lưng mình thì thật là đáng sợ. Tôi thì tôi cũng sợ phải biết đấy, nhưng tôi biết mình không làm được gì trong chuyện này. Một vấn đề làm nó lo lắng rất nhiều là độ dày đáng kể của cuốn sách. Giọng nói của thủ lĩnh đã không giúp gì cho nó trong việc tìm ra cái đoạn nói đến việc làm cho mọi vật vô hình trở nên hữu hình. Thậm chí, ông ta còn tỏ vẻ ngạc nhiên lắm lắm khi nghe nó hỏi về chuyện đó. Ông ta chờ đợi nó đọc từ đầu cho đến cái đoạn ấy. Rõ ràng, ông ta không hề nghĩ rằng còn có một cách khác để tìm ra một đoạn cần đọc trong một cuốn sách. mình có thể mất đến hàng chục ngày hay vài tuần." Lucy thở dài, nhìn vào cuốn sách đại tướng và mình có cảm giác là sẽ phải ở lại đây lâu hơn là mình muốn. Nó đi đến bên bàn, đặt tay lên cuốn sách, những ngón tay tê tê như có một dòng điện chạy qua, như thể sách là một vật tích điện. Nó cố mở cuốn sách, nhưng thoạt đầu không sao mở được. Tuy vậy, đó chỉ là vì sách bị buộc chặt bởi hai cái móc bằng chì. Và khi nó đã tháo móc ra thì có thể mở sách ra thật dễ dàng Trời ơi, thật là một cuốn sách có một không hai Đây là sách viết tay, chứ không phải là sách in Với một nét chữ rõ ràng, khoáng đạt Nét đi xuống thì đậm, nét đi lên thì nhạt Những con chữ to dễ đọc hơn chữ in Và đẹp đến nỗi Lucy nhìn chầm chầm vào đấy đến một phút Quên cả việc đọc Tờ giấy giòn, tỏa ra một mùi hương dịu dịu bên là và quanh những chữ cái viết hoa, bắt đầu mỗi phép màu đều có tranh minh họa. Không có tít và tựa đề ở đầu tranh, cách thức làm phép được đề cập một cách trực tiếp và thoạt tiên xem như chẳng có gì quan trọng trong những việc này. Chỉ là những mẹo vặt để chữa muộn cơm bằng cách rửa tay dưới ánh trăng trong một cái chậu bằng bạc, chữa đau răng và trứng chuột rút và cách thu hút để bắt gọn một đàn ong. bức tranh về người đàn ông đau răng trông sống động đến nỗi, bạn cảm thấy ê cả hai hàm nếu nhìn vào nó lâu lâu một chút, những con ong nghệ có đốm bay quanh phép màu thứ tư thì vào lúc bạn nhìn có vẻ như đôi cánh chúng đang rung lên vù vù. Lucy khó có thể dứt mình ra khỏi trang sách thứ nhất, nhưng khi nó lật sang trang sách sau thì dường như mọi chuyện lại còn thú vị hơn. Mình phải đọc tiếp thôi, nó tự nhủ. Cứ thế, nó đọc đến trang 30 và nếu có thể ghi nhớ tất cả thì nó sẽ biết cách tìm ra một kho báu bị chôn kín, nhớ lại những điều đã chìm trong quên lãng, quên những thứ mà nó muốn quên và cách thức để biết là người ta có nói thật hay không. Nó còn có thể hô phong hoán vũ, cầu để trời làm mưa, rắc tuyết, bổn xương và làm ra bão tuyết, biết cách đưa người ta vào một giấc ngủ hàng trăm năm và làm sao biến một cái đầu trên vai một người thành ra đầu lừa. Nó càng đọc được nhiều bao nhiêu thì các bức tranh càng trở nên tuyệt vời và giống như thật bấy nhiêu. Sau đó, nó đọc đến một trang có nhiều bức tranh minh họa rực rỡ đến nỗi khó đọc được chữ nghĩa trên đó. Khó, nhưng nó đã hiểu ra được những từ đầu tiên. Đó là một phép màu mà các cô, các bà chắc sẽ rất thích. Thế các bạn nữ có muốn mình có một vẻ đẹp nghiêng ngả cả trời đất không? Lucy thích thú ghé mặt mình gần săm soi từng bức tranh một. mặc dầu thoạt nhìn chúng có vẻ nhiều chi tiết và rối rắm, bây giờ nó có thể giải mã để hiểu được ý nghĩa của từng bức. Đầu tiên là bức tranh về một cô gái đứng trước án thư đang đọc sách, cô gái ăn mặc giống hệt Lucy. Trong bức tranh tiếp theo, Lucy đang đứng, bởi vì cô gái trong tranh chính là Lucy, đôi môi hé mở, khuôn mặt biểu lộ một vẻ kinh hãi, đang lẩm bẩm đọc kinh hoặc kể lại một cái gì đó. Trong bức tranh thứ 3, vẫn là Lucy đấy, nhưng lại có một phong cách và vẻ đẹp của một vị thần tiên. Thật lạ lùng khi chứng kiến bức tranh lúc đầu nhỏ bằng hai ngón tay mà bây giờ Lucy trong tranh to như Lucy ngoài đời. Hai Lucy nhìn vào mắt nhau và Lucy thật phải quay đi một vài phút bởi vì nó hoa cả mắt trước vẻ đẹp của Lucy trong tranh. Dẫu nó có thể nhận ra một vài sự giống nhau giữa nó và Lucy tuyệt mỹ kia. Và bây giờ có nhiều bức tranh hơn và chúng thay đổi liên tục như trong một cuốn phim. Nó thấy chính mình ngồi trên ngai vàng đặt ở một cái bệ cao trong một cuộc đấu thương ở Calormen. Tất cả các ông hoàng trên đời này đều đến đây để đánh nhau vì sắc đẹp của nó. Sau đấu trường là đến chiến trường đẫm máu, trong đó tại xứ Narnia và Aqueland, Telma và Calormen Gamma và Terebintia đều bị dày xéo trong cơn cuồng nộ của các ông vua, các ngài công tước và những chúa đất. Tất cả đều chiến đấu một mất một còn để chiếm được trái tim người đẹp. Sau đó, bức tranh thay đổi, hiện lên hình ảnh Lucy vẫn với sắc đẹp siêu phàm nhưng đã quay lại nước Anh và Susan, người bao giờ cũng là người đẹp nhất nhà, từ nước Mỹ trở về. Susan trong tranh trông giống hệt như Susan ngoài đời, nhưng lại tầm thường hơn với vẻ mặt nhanh ác. Susan ghen tị trước vẻ đẹp choáng ngợp của Lucy, nhưng ghen tị thì làm được gì? Bây giờ cũng chẳng ai thèm quan tâm đến Susan nữa. "Chà, phép màu này, phép màu này, mình không cần, mình không quan tâm." Thật thế, nó nói, "Mình không quan tâm, bởi nó có một trực cảm rất mạnh là nó không được nghĩ đến điều ấy." nhưng đến khi nó nhìn lại cái mở đầu cho phép màu ấy, ở chính giữa mà nó nhớ rất rõ là không hề có bức tranh nào. Bây giờ nó tìm thấy khuôn mặt cao quý, vĩ đại của sư tử, của chính Aslan đang đăm đăm nhìn nó. Bức tranh được tô một màu vàng rực rỡ, dường như đến từ một nơi nào đó ngoài trang sách. Và sau này, mỗi khi nhớ lại, nó không dám chắc là bức tranh ấy không hề chuyển động chút nào. Dù sao thì nó cũng hiểu rất rõ biểu hiện trên khuôn mặt ông Ông đang gầm lên và bạn có thể nhìn thấy tất cả những cái răng. Nó sợ run lên cầm cập, lập tức lở sang trang sách khác. Một lát sau, nó giờ đến một trang nói về phép thuật cho biết bạn của mình nghĩ gì về mình. Bây giờ, Lucy rất muốn thử cái phép màu kia, cái phép màu cho bạn có được vẻ đẹp rực rỡ. Thế là, nó cảm thấy rằng để bù đắp cho cái việc không thử phép màu ấy, nó cần phải thử một phép màu khác. Nó hối hả vì sợ mình sẽ đổi ý nói ra những từ bùa chú rồi nó ngồi đợi xem chuyện gì xảy ra. Vì chẳng có cái gì xảy ra hết, nó bắt đầu nhìn vào bức tranh. Ngay lập tức nó nhìn thấy cái điều cuối cùng mà nó chờ đợi. Một bức tranh về một toa tàu dành cho học sinh lớp 3, hai cô học trò nhỏ ngồi trong đó. Nó nhận ra chúng ngay lập tức. Đó là Marjorie Preston và Anna Featherstone, chỉ có điều Bây giờ tất cả là một cái gì lớn hơn một bức tranh. Nó là một cuốn phim sống. Lucy có thể nhìn thấy những cột dây điện thoại trôi vụt qua bên ngoài cửa sổ toát tàu. Rồi từ từ, nó nghe thấy hai cô trò nhỏ nói chuyện. Tớ có thể biết trước những gì xảy ra trong học kỳ này của cậu không? Anna hỏi. Chắc là cậu kết bạn khăng khít với con nhỏ Lucy Pevency chứ? Không hiểu đằng ấy có ý gì với chữ khăng khít. Mà Josie nói. "Ủa có, cậu hiểu đấy." Anna nói, "Học kỳ trước cậu chẳng quấn lên nó là gì? Không có đâu, không có chuyện đó đâu." Marjorie nói, "Bây giờ tớ hiểu mọi chuyện hơn rồi, chẳng có đứa nào dởm như nó. Tớ đã chán nó đến tận cổ từ trước khi khóa học kết thúc cơ." "Được, bọn bay quá lắm, sẽ không có chuyện đó trong năm học tới đâu." Lucy hét lên. Còn quỷ nhỏ hai mặt nhưng giọng nói của nó ngay lập tức nhắc nhở nó là nó đang nói với bức tranh và Marjorie thật ra đang ở rất xa trong một thế giới khác. Trời ơi, Lucy tự nhủ, thế mà mình lại nghĩ nó tốt cơ chứ. Mình đã làm cho nó bao nhiêu chuyện trong năm học vừa rồi và mình đã gắn bó với nó trong khi nhiều đứa khác nghỉ chơi với nó. Mà nó cũng biết rõ điều đó. Còn con nhỏ Anna nữa, cũng thế thôi. Mình tự hỏi có bao nhiêu đứa bạn như thế. Ở đây còn có rất nhiều bức tranh khác. Thôi, mình không muốn nhìn nữa. Không, không đâu. Và với một cố gắng khá lớn, nó lật trang khác. Nhưng trước đó, một giọt nước mắt giận dữ nặng nặng đã rơi trên trang sách. Ở trang tiếp theo, nó đọc thấy một phép màu cho một sự tươi thắm mới trong tâm hồn. Có ít tranh hơn nhưng tất cả đều rất đẹp. Nó thấy mình đọc như đọc một câu chuyện hơn là đọc về một phép thuật, truyện kéo dài đến 3 trang và trước khi nó đọc hết một trang, nó đã quên mất là mình đang đọc. Nó sống trong câu chuyện ấy như thể đó là một câu chuyện có thật và tất cả những bức tranh cũng là thật. Khi dở đến trang thứ 3 và đọc đến dòng cuối cùng, nó nói: "Đây là một câu chuyện hay nhất trong số những truyện mình từng đọc, hoặc có bao giờ còn được đọc trong cả cuộc đời. Ước gì có thể đọc nó trong vòng 10 năm nữa." Nhưng ít nhất thì mình cũng phải đọc lại mới được Nhưng ở đây Một phần phép thuật của cuốn sách phát huy tác dụng Bạn không thể lật lại những trang trước Những trang bên tay phải đã đọc qua Thì còn có thể đọc lại Chứ trang bên tay trái thì không Ôi thật đáng tiếc Mình chỉ muốn đọc lại một lần nữa Mà thôi Ít ra thì mình cũng vẫn còn nhớ Để coi Nó kể về Về Ôi trời ơi Tất cả cứ trôi tuần tuần đi đâu ấy thậm chí cả cái trang cuối cùng cũng trống trơn, thật là một cuốn sách kỳ cục, sao mình lại có thể quên sạch như vậy nhỉ? Đó là về một cái ly, một thanh kiếm, một cái cây và một ngọn đồi xanh, mình biết rõ lắm cơ mà, nhưng mình lại không sao nhớ ra các tình tiết và mình biết làm gì bây giờ? Lucy không bao giờ có thể nhớ lại được và cũng kể từ đó Với Lucy, một câu chuyện hay là câu chuyện nhắc nó nhớ lại cái câu chuyện trong cuốn sách phép thuật mà nó đã đọc qua và đã quên. Lucy lại tiếp tục lật từng trang và ngạc nhiên khi thấy một trang chẳng có tranh minh họa gì hết. Những dòng chữ đầu tiên lại là phép thuật làm cho những vật dấu kín trở nên hiện hình. Nó đọc suốt một lượt để biết chắc tất cả những từ khó rồi nói to lên. Lucy biết ngay rằng nó có tác dụng. Bởi vì khi cô bé nói, màu sắc đã trở về với những chữ viết hoa ở đầu trang và những bức tranh bắt đầu xuất hiện bên lề. Mọi việc diễn ra cũng giống như khi bạn hơ trên ngọn lửa một cái gì viết bằng mực hóa học và những con chữ lần lượt hiện lên, chỉ có khác là thay vì chúng chỉ có màu xanh xỉn của vỏ chanh ủ, những ký tự này lại có màu vàng, xanh và đỏ. đó là những bức tranh kỳ cục có chứa nhiều hình thù mà Lucy không thích nhìn. Đoạn nó nghĩ, mình cho rằng mình đã làm cho mọi vật hiện hình chứ không chỉ dành cho những người ồn ào kia. Có thể còn có nhiều thứ khác vô hình lảng vảng ở một nơi như thế này, chắc chắn là mình không muốn thấy chúng một chút nào. Đúng lúc đó, nó nghe thấy tiếng những bước chân nhẹ nhẹ mà chắc chắn đi dọc hành lang sau lưng nó. Tất nhiên, nó nhớ ra là người ta đã bảo nó rằng pháp sư thường đi chân đất và không gây ra một tiếng động lớn hơn con mèo. Bao giờ quay mặt ra để đón nhận cũng tốt hơn là để cho bất cứ một thứ gì đổ ập đến từ sau lưng và Lucy đã làm thế, rồi khuôn mặt nó bừng sáng và trong một khoảnh khắc, tất nhiên là nó không biết điều đó, trông nó cũng đẹp gần bằng Lucy trong tranh. Nó chạy ra, hai tay dang rộng, miệng reo lên một tiếng sung sướng, bởi vì đứng ở ngưỡng cửa chính là Aslan, sư tử, vị chúa tể của tất cả những bậc hoàng đế. Aslan vững như ngọn Thái Sơn, có thật và ấm áp vô cùng. Ông để cho cô bé ôm hôn mình, vùi mặt vào cái bờm tỏa hào quang của mình, và từ cái âm thanh trầm trầm, âm vang nghe như tiếng động âm âm trong lòng đất vọng ra từ trong người ông. Lucy có ý nghĩ là ông đang kêu rù rù như một con mèo lớn. Ôi Aslan, Lucy nói với một giọng pha chút hờn rỗi, đừng chọc quê con mà. Cứ như thế, bất cứ điều gì con làm cũng khiến người hiện hình ấy. Thì đúng thế, con không nghĩ là ta không tuân theo chính luật lệ mà ta đẻ ra đây chứ. Sau một phút im lặng, ông nói tiếp. Con gái, ta nghĩ con vừa nghe trộm. Nghe trộm? Con nghe hai cô bạn học trong trường nói về mình. Ôi thế à, con lại không nghĩ đó là nghe trộm. Đấy không phải là phép thuật ư? Do thám người khác bằng bùa phép thì cũng giống như rình mò họ bằng bất cứ cách nào khác. Mà con đánh giá sai bạn con rồi, nó yếu đuối nhưng nó yêu mến con. Nó sợ cô bạn lớn hơn nó nên nói ra những điều nó không muốn. Con không nghĩ là con sẽ quên được những điều con đã nghe bạn ấy nói. không đâu, rồi con sẽ quên thôi. Trời ơi, con đã phá hỏng mọi chuyện phải không ạ? Có phải người có ý muốn nói chúng ta sẽ tiếp tục là bạn bè nếu không có chuyện đó và đã là những người bạn lớn có thể là suốt đời, còn bây giờ chúng con sẽ không? Con gái, chẳng phải có lần ta đã giải thích rằng không có người nào lại được báo cho biết trước chuyện gì xảy ra sao? Vâng, thưa Aslan. ông đã nói thế, con xin lỗi, nhưng làm ơn cứ nói đi trái tin thân thiết của ta. Con có bao giờ được đọc lại câu chuyện ấy, câu chuyện mà con không thể nhớ lại ấy không? Người sẽ kể cho con nghe chứ, Aslan, xin người, xin người, xin người. Được, ta sẽ kể cho con nghe hết năm này đến năm khác, nhưng bây giờ thì đến đây, chúng ta phải gặp chủ nhân ngôi nhà này.